Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi cũng đoán như thế Nhưng nhiều người lại cứ nhất định cho rằng Mỹ là thiên đàng Chả cần phải làm ăn gì cả Và Đường biết chồng vừa ám chỉ mình Nhưng không dám cãi lại bởi tiếng nói của Quang dù sao cũng rất nặng ký Gã tiếp Nói xin lỗi hai bác Nhất là người già tuổi như hai bác mà qua bên ấy thì khổ tâm lắm Ông Đường thì hiểu ra ngay Nhưng vợ ông lại thắc mắc không hiểu tại sao không Tuổi già mà qua mấy lại khổ. Tuy vậy bà cũng lịch sự gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Quang. Bên ngoài trời tối dần, mấy cây bông giấy trồng sát tường chỉ còn là những cụm đen mờ mờ không nhận ra màu sắc nữa. Phượng vội tay bật đèn, mới chợt nhớ ra tối nay cúp điện. Nàng đứng dậy vào bếp, châm đèn dầu bưng ra và đường cẩn thận thắp thêm hai cây nến cắm ở hai đầu tủ trà, tỏa ánh sáng chập chờn trên khuôn mặt loang loáng mồ hôi của Quang. Trước nơ giết lấy cổ, làm quang hết sức khó chịu, nhưng chả lẽ lại gỡ ra. Gã tưởng tượng giờ này mà có một cái quạt máy chiếu thẳng vào người, mở hết tốc độ, thì toàn thân sẽ khoan khoái biết chừng nào. Gã thấy buổi gặp gỡ hôm nay không có lợi. Ông bà Đường cứ ngồi lù lù bên cạnh con gái thế này, thì sự hiện diện của gã phí phạm quá. Nhưng tại sao thằng Trực lại tự do dắt Phượng đi chơi được? Và nhất là chính mắt gã đã thấy Phượng ngủ lại ô tiên với Trực cả đêm kia mà. Điều đó chứng tỏ bố mẹ Phượng không phải là người khó khăn. Gái bừng tách nước nhấp một ngụm, lay hoay suy tính. Một con mối bay ngang, đâm vào mặt Quang rớt xuống và chui hẳn vào trong phía cổ áo, làm Quang ngứa ngáy khó chịu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net